Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bác sĩ nói hạ thế của em rất nhỏ. Làm nhiều quá sẽ bị thương. Tốt nhất phải nghỉ ngơi 2 ngày. Chờ hưởng tuần trăng mật. Anh sẽ đền bộ tuần tắt cho em có được hay không? Cổ cưng để cho bác sĩ kiểm tra xong. Lên ngồi không yên chạy ra lối cửa đối diện để chơi trò đoan số cùng những đứa trẻ trong khoa nhi. Để lại một mình anh nghiêm trình ngồi trước mặt bác sĩ. Anh với tâm trạng lo lắng sợ hãi nghe bác sĩ thay cô mà đòi công đạo Thậm chí khuôn mặt nghiêm túc của anh làm cho bác sĩ và y tá phải nhìn cười, dặn dò vài câu rồi cầm bút ký tên vào sổ khám bệnh. Vừa đi ra khỏi phòng khám, lập tức nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ đang chơi đùa với mấy đứa trẻ, một dòng hạnh phúc tự nhiên sinh ra trong lòng, làm cho anh không nỡ dạy dỗ cô về việc chạy loạn. Dù là đêm nay anh muốn ngủ cũng không được, anh phải cố gắng lắm mới có thể chịu đựng. Đều là do say rượu không biết nặng nhẹ. Thật là xin lỗi. Em đã phải gả cho một ngày đàn ông không tốt vì Điềm Tần Hồn cũng không thể làm gì cho em. Anh đặt một nụ hôn trấn chán cô, thay thế những lời thân mật mà cô mong muốn. Kỷ Bảo bối muốn khóc rồi, bất quá là dịp giây phút này có muốn khóc vì hạnh phúc. Anh Bích Vũ mới không phải là một người chồng công tứ vị, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Cô hôn lại chồng mình, mặc dù nụ hôn của cô có một chút ngô ngốc, nhưng Tần Bích Vũ lại đan nhiệt không được mà hưởng ứng theo. Anh phải cố gắng đè nén dục vọng, không biết phải khống chế như thế nào sống phân tắc xíu xang nhất để mạo hôn cô, nhưng mà nụ hôn ngọt ngào làm cho anh nghiện, bọn họ chăm chú hôn nhau, hôn đến khó khăn chia lìa, thậm chí đến cuối cùng, lòng của Kim Bảo Bối cũng cảm nhận được lửa xuân nhọn nhạo, cảm thấy có sự cõi lòng cuồn cuộn. Tần Mạch Vũ thật sự không khống chế được nên dừng lại trước, biết rõ đứa bé bên dưới cũng có khát vọng giống như anh, biết rõ hai thân thể đang nóng lên giống nhau, vì vậy nhẫn nại nhưng rất là gian nan. Anh Bích Vũ à Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim bảo bối đỏ bường nói Anh... anh có thể ca hát cho em nghe Giống như ngày trước hay không Em rất là thích nghe anh Bích Vũ hát đó Cô giấu hồ cất lời đề nghị Tần Bích Vũ có một chút cứng đờ Chỉ sợ là không tốt lắm Kim bảo bối nghe vậy Có một chút hơi thất vọng Vì sao chứ Bây giờ suy nghĩ một chút Cô chưa từng nghe ai nói Anh Bích Vũ có giọng hát hay Bởi vì nguyên nhân nào đó Cô hiểu rõ anh Bích Vũ hơn cả anh Tần Bích Vũ nhìn hờn dỗi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, lập tức cảm thấy nguyện vọng nhỏ của vợ yêu mà cũng từ chối thì thật là không xứng đáng làm chồng, thế là anh liền bất đắc dĩ giải thích. Anh không thích ca hát. Vậy thì tại sao ngày đó anh lại hát chứ? Khi mà vợ vẫn cảm thấy Tần Bích Vũ đang cố gắng mà cự tuyệt cô, cô cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ là anh không thích hát thật sao? Anh Bích Vũ cũng không phải là người hay nói dối. Tuy nhiên nghĩ lại, may mắn là anh Bích Vũ không thường ca hát. Nếu không số Đào Hoa bên cạnh anh can ngăn, lão cô không có cơ hội. Một người đàn ông anh tuấn lại còn ca hát hay, cho dù không đi vào trong giới nghệ thuật thì bên cạnh anh cũng sẽ có một đám phụ nữ theo đuổi rồi. Tần Bích Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó, với vợ yêu nên nhân tiện nói. Lúc anh là học sinh năm 3, bị thầy giáo bắt ra sân khấu hát, kinh nghiệm không được tốt. Vì là thích làm thầy giáo, cho nên anh có thói quen dạy dỗ thậm chí là lên đài diễn thuyết, nhưng kinh nghiệm đứng trên sân khấu ca hát thì hoàn toàn khác nhau. Anh yêu thích việc lên sân khấu để cho mọi người yên lặng lắng nghe, dùng cách nói của một người trai trẻ mà nói, đây quả thật là thói quen rối rắm. Nhưng khí thế của anh thực sự là tỏa quen tốt, vì ca hát trên sân khấu, anh để cho những nữ sinh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, rồi lại lỡ mắng mong chờ cùng anh lên giường, càng không có biện pháp để cho những nam học sinh cười nhạo. Anh chỉ muốn ca hát Chẳng lẽ còn có thể xuất ra uy nghiêm của một người thầy giáo sao? Lấy thái độ nghiêm túc mà yêu cầu mọi người lắng nghe thì thật là không đúng. Chỉ có thể nói lúc ấy còn nhỏ, anh không thích ứng được với thái độ của người khác, khi xem giọng các của anh là giải trí. Do tuổi còn nhỏ, anh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý, nên từ đó anh không thích hát trước mặt mọi người. Kim Bảo Bối nghe xong thì rất muốn cười. Ông xã à, khi còn nhỏ anh là một đứa bé cứng đầu. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được việc các bạn học cùng lớp nghe anh hát khiến anh cảm thấy sự thương và trướng mắt đến thế nào. Từng lớp bạn học cũng có những học sinh như vậy, nếu như các bạn học kia nhìn thấy hình ảnh của Tần Bích Vũ thì mọi người sẽ nghĩ rằng anh tuổi còn nhỏ như thế mà đã có tính, chỉ có người bên cạnh anh mới biết anh khó như vậy, như thế là tốt ở chỗ nào. Là như thế là đúng đi. Sàng dài đến nỗi khổ, Tần Bích Vũ cũng hiểu được mình buồn cười. Bạn cùng lớp đối xử công tốt với anh sao? Tất cả mọi người đều là người từng trải, Kim bập bối nghĩ, nếu như anh biết Vũ bởi vì như thế mà bị xúc phạm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net